Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra đi Tên vừa vét thấy nguồn từ ngữ không để ý tới Thì thức giận đầy anh một cái Nguồn từ ngữ lướt mắt nhìn quần áo một cái Rồi lại lướt mắt nhìn tên kia một cái Nhìn, nhìn cái gì hả? Ánh mắt của thằng nhóc cậu là gì hả? Muốn ăn đòn có phải hay không? Bị nguồn từ ngữ nhìn đến cực kỳ khó chịu Tên kia thức giận bắt lấy cổ áo của anh Muốn tiền có đúng không? Nguồn từ ngữ lạnh nhạt đẩy tay tên đó ra Quản áo bị nhúm nhăn theo, lấy bắp ra từ trong túi áo ra, lấy những tờ giấy quan trọng ra, rồi đưa bắp cho tên đó. Mau cầm lấy đi. Chỉ là muốn tiền thôi, anh nên xem như là bố thí, cũng lời tranh cãi đánh nhau, chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết thì được rồi. Má nói chứ, thái độ của thằng nhóc này thật làm cho người ta nóng giận mà. Thái độ bình tĩnh lạnh nhạt của anh làm cho hai tên của đồ lại càng tức giận. Thằng nhóc thối kia, mẹ nó có tiền thì rất là giỏi sao? Trong đó một tên côn đồ phẫn nộ lại bắt lấy cổ áo của Ngôn Tử Ngự. Ngôn Tử Ngự nhàn nhạt mở miệng giọng nói thở ơ, đôi môi xinh đẹp cựa lên một chút rồi cao giọng nói: "Bằng không sao các người lại theo tôi để đòi tiền chứ? Bản thân bị coi thường, làm sao lại trách anh kinh bị đây? Thằng nhóc thối này mày muốn chết sao?" Hai tên côn đồ giận dữ nắm chặt lấy tay muốn đánh xuống, đột nhiên cái gáy lại bị một vật nặng nện trúng. "Mẹ nó chứ, là ai dám đánh ông hả?" Tiền con đồ trường mắt, nhìn tôi sách trên đất, tức giận đến rống lên, lại nhìn thấy một đám người vơi quanh bọn họ, cầm đầu là một nữ xinh, mỡ mực hai tay vòng quanh cười cười nhìn hắn. Là tôi đánh đó, có ý kiến gì sao? Quả nương làm cười đến rất là thân thiết, đám an hồn giữ tợp phía sau cũng là vẻ mặt thân thiết. Hai gã con đồ nhìn nhau một cái không dám hé răng, xoay người muốn chạy. Đợi một chút, quả nương làm lại gọi bọn họ lại, rồi vân thay với bọn họ. Lấy ra đây. Hai gã côn đồ liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng giáp bóp da của Ngôn Tử Ngự ra. Quan Nương Lam liếc mắt nhìn bóp da một cái, khuôn mặt nho nhắn cười đến tít mắt. "Còn nữa? Còn cái gì chứ?" Hai tên côn đồ chỉ ngây ngốc nhìn cô. "Thiếu biết thật là thấp mà." Quan Nương Lam trợn mắt trực tiếp mở miệng. "Tiền trên người có các ngươi đâu, lấy ra toàn bộ đây." "Sao hả?" Hai gã côn đồ kia sừng sốt. "Có ý kiến gì sao?" Quan Nương Lam cười khẽ đám ôn hồn hung ác ở phía sau lập tức trừng mắt. Dạ, không có, không có ạ, chỉ chỉ có bấy nhiêu thôi. Bọn người kia giợt lên mức vội vàng lấy tất cả tiền trên người ra, nói xong liền liền xoay người mà chạy. Chào các cậu đó. Quan nương nắm lên đĩa tiền của bọn côn đồ cho đám ôn hồn ở phía sau lưng, chè đuôi chiếc bắp da trên tay, ngả ngớn liếc về phía Ngôn Tửng Hự. Không nói cảm ơn sao? Tên mặt cứng ngắc kia. Cô chính là tốt bụng mà cứu anh đó nha. Đồ mà muốn có xen vào việc của người khác sao?" Ngôn từ ngượng lạnh nhạt, khuôn mặt Tuấn Tú kéo ra một chút cười, tràn đầy ý châm chọc, nói rõ cô là một tên gà mẹ. Đúng là cái tên khiến cho người ta chán ghét mà. "Đi thôi, nếu như không phải sợ cậu đi tố cáo với lão già, nói tôi thấy chết không cứu, bà đây mới lời cứu cậu đó." "Cậu ước gì thấy anh bị dạy dỗ để anh đọng một chút mới biết làm người, đừng có cứng ngắc như vậy." "Xem ra, người sợ chính là cậu mà không phải là tôi." Ngôn Tử Ngự nhướng mày, bây giờ xem ra người có điểm yếu không phải là anh mà là cô đó. Quan hứng làm trừng mắt, cái tên mặt cứng ngắc này đang uy hiếp cô sao? Cô tức giận ném bắp sắt trả lại cho anh. Ngôn Tử Ngự, nếu cậu dám đi nói lung tung về lão gia, tôi sẽ cho cậu chết, rất là khó coi đó, đúng là quỷ đáng ghét, tại sao không cách xa tôi ra một chút chứ? Tôi nhìn thấy cậu liền chán ghét rồi, động một tí lại nhìn thấy mặt cứng ngắc của cậu, khó trách tôi bị mắc kẹt đến âm nhiều lần nha. Động một tí liền yếu Cô sai người muốn rời đi. Yên tâm đi, sau này cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu." Ngôn Tử Ngự nói với cô. "Vậy là tốt nhất, thực sự nếu có một ngày tôi tuyệt đối sẽ đột phá mà chúc mừng đó." Cô cất tiếng hờ lạnh, cũng không thèm nhìn anh một cái, dẫn đầu đám ăn hồn sau lưng rời đi. Hai người liền ở nhà cách vách, hai nhà còn liên hoan nhiều lần, có quỷ cơ mới không nhìn anh thấy nữa, nhưng mà ngày hôm sau cô ra đến cửa rồi đến Trùng thật sự không nhìn thấy tên họ ngôn đâu, kỳ quái thật nha, không phải hai người bọn họ cùng nhau ra cửa hay sao? Gãy gãy đầu, đột nhiên Quan Hằng Lam cảm thấy hơi không quen, cô trợn mắt nhìn cửa cách vách. Chẳng lẽ tên kia là người quen sao? Không thể nha. A Lam à, là mà, sao con vẫn đứng ở trước cửa vậy? Mẹ Quan không hiểu mà nhìn con gái, thấy con gái vẫn luôn trợn mắt nhìn cách vách, không nhịn được mà nói. Này, con đang nhớ à ngữ có đúng hay không? Ai thèm nhớ chứ? Cũng đúng thôi, sau này cô không gặp lại nhau nữa, ngày hôm qua bọn họ đã chuyển đi rồi, đến nước Mỹ. Sao ạ? Nước Mỹ ư? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net